Lúc này có mấy người trong làng kéo đến, trong đó có gia đình của hai cô gái cùng bị bắt đi với Điền Quyên. Bọn họ đã từng xuống phố chợ tìm kiếm mấy lần, nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì. Nghe bọn trẻ con nói Điền Quyên đã trở về, thì kéo cả tới đây để hỏi thăm. Quyên hứa với bọn họ sẽ tìm kiếm hai người chị em kia, có tin tức gì sẽ lập tức truyền tin về cho gia đình được biết. Người làng vừa về Điền quyên ngồi ngơ ngẩn ở ngoài hè Trời đất bao la như thế này Cô biết đi đâu để tìm ông bà nội đây Cô chỉ háo hức muốn trở về nhà Lại không nghĩ tới Ông bà vì lo cho cô Mà bất chấp sức khỏe không tốt Cũng phải đi tìm cho bằng được đứa cháu gái này Cô gục vào đầu gối mà khóc lớn Bá Hùng cũng chỉ có thể ôm lấy cô Để mặc cho cô khóc khóc được một lúc cô sực nhớ ra một chuyện cô đứng dậy chạy tới bên hiên nhà mở trong khe hở có nhét một ống tre thường ngày ông nội hay dùng khe hở này để đựng mấy thứ lặt vặt điền quyên lấy ống tre mở nút bằng lá chuối khô quả nhiên bên trong có một tờ giấy vẫn là ông nội chu đáo nhất lo rằng điền quyên có thể bất chợt quay trở về nên để lại cho cô một lá thư Ông nói, sau khi nghe hết mọi chuyện từ mụ hàng xóm Ông đã đi theo tuyến đường bọn bắt cóc đi Hết dốc thoải thì rẽ sang hướng Tây Nam Bà nội cũng giúp ông vẽ lại các tuyến đường chính phủ có thể đi được Sau đó ông bà quay về nhà bàn bạc kỹ lưỡng Lúc này anh Khang mò qua đồi đi để cùng tìm em gái Nên ông bảo anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi dài ngày Có khi cả năm trời Ba người tìm hiểu rất kỹ, biết được một số nơi là tụ điểm ăn chơi của đám con nhà quan quyền của gia thế, đặc biệt là kỷ viện và vài phường đạo điếm. Nghe mụ hàng xóm mô tả, thì đám bắt cốc này làm việc rất nhanh gọn và chuyên nghiệp, nên khẳng định bọn chúng đã làm không ít vụ rồi, còn có kẻ quyền thế che chở cho. Theo hướng này, bọn họ khoanh vùng được ba khu vực lớn gần nhất, thuộc các đạo thiên trường, Bắc Giang và Quốc Ngoài. Tìm kiếm hết ba khu vực này, nếu không thấy, mới tiếp tục tìm qua những khu vực xung quanh. Ông bà em thật là thấu đáo đó. Trong hoàn cảnh đó, mà vẫn bình tĩnh được như vậy. chỉ là không biết bây giờ, ông bà còn ở thiên trường hay không? Thiên trường rộng lớn, để tìm kiếm khắp kỹ viện, nhà chứa, có khi mất cả năm. Chưa kể ông em còn mất một chân nữa Trái gió trở trời sẽ đau nhất Trong nhà không có tiền Trên đường đi ác gặp rất nhiều khó khăn Cậu à Bây giờ chúng ta quay trở về có được không Em không thể để ông bà tìm kiếm trong vô vọng được Bây giờ về nhất định sẽ gặp được họ Vẻ mặt của bá Hùng thoáng không được tự nhiên điền Quyên thấy vậy mới ngẫm ra Kể từ lúc bá Hùng hóa mèo tinh cũng cả tháng rồi Xem ra có khả năng đêm nay sẽ xảy ra biến hóa Sau cùng Họ quyết định ở lại buổi trưa Đầu giờ chiều sẽ lên đường Điền quyên qua mấy nhà hàng xóm Tìm được một con ngựa to khỏe Liền bỏ tiền ra mua lại Con ngựa kéo xe kia đã thấm mệt rồi Chỉ sợ còn đi tiếp thì sẽ chết trên đường Vậy nên cô để nó lại cho hàng xóm luôn Đầu giờ chiều trời hơi nổi gió dự là tối sẽ mưa. Cô do dự định ở lại một đêm, rồi mai sẽ lên đường sớm. Nhưng Bá Hùng nói: Ta sợ lúc mình biến quá sẽ làm ảnh hưởng tới người trong làng. Hơn nữa cái đám nhà hồ bạch chưa buông thai cho chúng ta đâu. Điền Quyên suýt thì quên đi cái lũ đốn mạc đó. Nhưng cô nhìn Bá Hùng đã gầy đi một chút, lại cảm thấy lẽ ra mình không nên đi chuyến này. Xong bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện bên lề đó cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng lại chuẩn bị thêm chút đồ ăn đi đường rồi đóng cửa leo lên thùng xem đến chiều tối mây đen vần vũ cuối cùng đổ mưa lớn nhanh chóng ướt đẫm con đường trước mặt mưa giăng trắng xóa cả một vùng đồi núi nhìn xa xa chỉ thấy một màn giăng mắt không có điểm dừng Trước khi trời đổ mưa Bá Hùng đã kịp che chắn cho con ngựa Bằng một lớp danh khô Đã chuẩn bị sẵn trước lúc đi Nhưng cũng không thể cứ thế đi ngoài trời Tìm một căn tròi nghỉ tạm Dòng lóc cuốn tới rất nhanh Mưa như trút nước Tưởng như chỉ cần gió mạnh thêm một chút nữa Sẽ cuốn phăng cả cái tròi đi Bá Hùng dông cả xe ngựa vào trong cái chòi Để con ngựa phía trong Còn hai người ngồi trên thùng xe Che chắn thêm bằng một lớp danh khô Mưa lớn như thế này Cũng sẽ nhanh chóng tạnh Vì dính mưa Nên lớp da giả đã bị teo Trên vai Điền Quyên vô cùng ngứa ngáy Cậu kéo vai áo cô xuống Cẩn thận bốc lớp da Phát hiện cái ấn kia bắt đầu mưng mũ Điền Quyên cảm thấy hơi xót Đưa tay định sờ vào Nhưng bị bá hùng giữ lại Cậu nói Đừng có động lung tung Để ta hòa một chút muối loãng rửa cho em Chỉ sợ sẽ bị nhiễm trùng đó Làm... Làm sao có thể nhiễm trùng được nữa Hay là do lần trước em dùng kim Đâm chọc lung tung cho nên mới... Không phải đâu Những cái vết xước đó rất chanh lạnh Còn cái ấn này thì đều sưng đỏ Xuất hiện vài đốm mưng mũ rồi Cậu cẩn thận từng ly từng tí Hòa muối loãng vào trong cái bát cho cô Vừa lao vừa thổi Điện quyên xót liếu cả lưỡi Nhưng không dám kêu Nếu như ta không nhầm Thì cái ấn này giống như nhiễm độc vậy Chỉ cần em đi đủ xa Thì nó sẽ tự động phát tác Để dậy vào hành hạ em Nếu như bây giờ ở nhà Thì đã có thể xử lý ngay cho em rồi Bá Hùng lo lắng thấy rõ như vậy Xem ra tình hình không khả quan Nhưng họ biết làm sao được Hiện giờ đang mưa lớn Lại ở chỗ không người Vậy mà hồi chiều cô không cảm thấy đau đớn gì. Mãi tới khi trời mưa, dính vào nước mới bắt đầu thấy sót. Cậu lục đồ, lấy ra một miếng vải sạch băng vết thương cho Điền Quyên. Lại giúp cô thay chiếc áo khác. Cả quá trình cậu đều cố gắng không nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ chăm chú làm việc. Điền Quyên thử cử động cánh tay. Thấy không tới nỗi bất tiện. Lại trấn an bá hùng không nên lo lắng nữa. Biết cậu cả đêm gần như không ngủ, cô kéo đầu bá hùng nằm xuống chân mình, bảo cậu nghỉ một lát, đợi trời tạnh mưa. Lần đầu tiên được người khác đối xử dịu dàng đến như vậy, bá hùng không khỏi cảm thấy lòng mềm nhũng. Bên ngoài mưa xối xả, dưới mái xe ngựa, cả hai dần tiếp đi. Tới khi mưa tạnh, cậu giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể của mình đang có dấu hiệu muốn biến đổi. mà bên trong chiếc trương cũng phát ra âm thanh lạch cạch. cậu mở trương để mấy vị tổ tiên ra ngoài hóng gió mát, tiện thể thăm dò xem xung quanh đây có nguy hiểm gì hay không. thấy điện quy ngủ say, cậu cũng không đánh thức, nhưng lại cảm thấy hơi thở của cô không bình thường. vội sờ lên trắng, thì thấy cô lại sốt rồi. bây giờ còn sốt cao hơn hôm qua, cả người nóng hầm hập lên. cậu lay Lê gọi hai ba lần. điền quyên chỉ mơ màng đáp lời nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền hai hàm răng va đập vào nhau nghe các thầy thuốc nói khi người bệnh sốt mê man để tránh họ lên cơn co giật, tự cắn lưỡi mình thì phải nhét thứ gì đó vào trong miệng của họ bá hùng lục tai nải miễn cưỡng tìm được một miếng vải sạch nhưng còn chưa kịp cuộn lại thì đã thấy răng cô bắt đầu nghiến lại cậu không kịp suy nghĩ thọc tay vào miệng cô. Mai mà cậu nhanh tay, nếu không thứ mà cô nghiến không phải là ngón tay của cậu, mà chính là lưỡi của cô. Bá Hùng ngày thường bình tĩnh bao nhiêu, lúc này lại rối bời bấy nhiêu. Cậu rất sợ cô xảy ra chuyện, bởi chỉ lát nữa thôi, cậu sẽ hóa mèo tinh. Khi đó chân tay của cậu rất vụn về, không thể chăm sóc được tiền nguyên. Tình huống éo le này không nằm trong tính toán của cậu, Cho dù có thông minh cỡ nào Bá Hùng cũng không thể tính được Cái ấn nô lệ kia lại khiến cho cô Rơi vào mê mang như thế này Răng cô nghiến thật mạnh Tiếng trên rỉ phát ra Mặt mũi tái nhợt đi Và nhăn nhó Cho thấy cô vô cùng đau đớn Bá Hùng quên cả đau nơi xương ngón tay Mà lây gọi cô "Điền quyên à Em có nghe ta nói cái gì không Em tỉnh lại đi Chúng ta còn phải về tìm ông bà em Em có nghe thế không Điền Quyên Cuối cùng Điền Quyên cũng có chút phản ứng Cô khẽ gật đầu Nước mắt nóng rực chảy xuống Bỗng rác Bá Hùng lau nước mắt cho cô Lại lau dòng máu đang theo hai ngón tay của cậu chảy ra ngoài Đột nhiên cậu cảm thấy lòng ngực căng chướng Toàn thân ngứa trăm răng Như có hàng vạn con kiến đang bò. Cậu sắp biến thành mèo tinh rồi Bá Hùng hít sâu rồi thở ra cuộn miếng vải lại Cẩn thận giữ hai hàm trăng của Điện Quyên Rồi nhét vào thay thế hai ngón tay mình Đầu của những ngón tay bắt đầu mọc dài ra Cậu mặc kệ sự khó chịu trong người Lôi áo choàng khoác thêm cho Điện Quyên Xem ra bây giờ chỉ còn một cách Ngay khi cậu biến thành mẹo tinh Phải đưa theo Điện Quyên trở về Trăng trên trời ló ra khỏi tầng mây mỏng Bá Hùng trích khẽ một tiếng trầm đục. Cứ dậy tự xé rách quần áo của mình. Cơ thể phình to ra. Chỉ chốc lát đã biến thành bộ dạng nửa mèo nửa người. Cậu kêu lên một tiếng gọi tổ tiên nhà mình. Lại cẩn trọng kéo Điền Quyên lên lưng. Dùng dây buộc cô cố định một chỗ. Nhưng bàn tay thường ngày linh hoạt đã thành bàn chân lông lá. Bây giờ cậu chỉ có thể chậm chạp dùng cả chân và miệng để buộc được sợi dây dưới bụng mình. Từ phía xa, có ánh đốt lửa lập lòe tiến tới. Bá Hùng ngửi được mùi nguy hiểm. Cậu kêu lên một tiếng nữa. Lần này tổ tiên nhà cậu cũng lao ngược trở về. Nhưng lại không đầy đủ. Có tất cả sáu bài vị. Nhưng chỉ có bốn người quay lại mà thôi. Hai mũi tên cắm vào thành xe ngựa. Bá Hùng tức giận nhìn đám người ngựa do bạch trưởng dẫn đầu. Đang rẽ bụi chạy tới đây. Hắn ta cười to. tay cầm cung tên vẫn còn đang rung nhẹ nhàng yêu cầu thuộc hạ dương cao những cây đuốc sáng cậu biết hắn sẽ tìm tới chỉ là không ngờ hắn lại lao đến trong hoàn cảnh này nếu không phải điện quyên phát sốt cậu thật sự muốn cắn chết hết cái bọn người này ngay lập tức cậu cõng theo điện Nguyên nhảy khỏi thùng xe trên cổ cậu đeo một sợi dây buộc trương phía sau bốn vị tổ tiên cũng chạy theo ban nãy bá hùng ngửi được mùi nước tiểu trên cái mũi tên Bạch trưởng đúng thật là xảo quyệt Không biết ai mách nước Hắn còn biết dùng nước tiểu đồng nam Để dọa quỷ hồ mèo tinh Hơn nữa bọn chúng lại có lửa Bá hùng không thể để tổ tiên của mình trực tiếp đối đầu với hắn Chỉ có thể dùng sức mà chạy thật nhanh Cậu nghe tiếng bạch trưởng kêu lên Một con mèo lớn đó là một con mèo lớn đó Bao săn nó cho tao lột da nó làm áo, khung xương mang về treo chơi trong nhà. Một loạt mũi tên tẩm nước tiểu được phóng đi, tuy không bắn trúng Bá Hùng và Điền Quyên trên lưng, nhưng lại khiến cho bốn tổ tiên hoảng sợ, ré lên những tràng kinh hãi. Bá Hùng không dám dừng lại, chỉ có thể dùng tất cả mọi giác quan của mình xác định phương hướng, lao vào rừng cây. Cậu không biết mình chạy hướng này có đúng hay không. Nhỡ chạy quá xa Sẽ khiến cho cái ấn trên người Điền Quyên càng thêm đau đớn Cậu cậu ơi Cô theo thào gọi bên tay Bá Hùng nghe được Nhưng không thể đáp lời Cậu kêu một tiếng rất nhỏ đáp lại cô Điền Quyên chỉ về phía bên phải Yếu ớt nói chạy, chạy theo hướng đó Có người gọi em Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm chuyển hướng về phía tay điền nguyên chỉ bất giác cậu nghe được vài tiếng hét thảm linh sau đó âm thanh đổ ầm ập như có vật nặng đổ xuống bá hùng hơi chậm lại quay đầu nhìn thì thấy mấy vị tổ tiên nhà mình đã chẳng thấy tâm hơi đâu nữa mà phía sau kia bọn người của bạch trưởng đột nhiên bị tấn công ngược những cây đuốc rơi xuống thảm lá bắt lửa cháy bùng lên thành dãy tiếng mèo kêu Tiếng người la hét thảm thiết Mùi thịt cháy khét lan tỏa ra Trong mắt bá hùng cũng bùng lên hai ngọn lửa Cậu biết Bốn tổ tiên kia đã tiêu tán mất rồi Nhưng cậu không thể ngừng lại lúc này Cậu và Điền Quyên nhất định phải sống sót Phía xa xa đằng sau Bọn bạch trưởng đã bị tổn thất nghiêm trọng Nhưng vẫn quyết không từ bỏ Thậm chí hắn lại càng hung hăng mà quát to hơn Giết chết con mèo kia Lột da nó làm ổn cho tao Bá Hùng giận dữ gầm lên một tiếng vươn người nhảy lên trên cao Đu lên một nhánh cây trắng ngang Há miệng ngậm lấy thân cây Rồi dùng sức kéo về phía trước Ngay lúc bạch trưởng phi ngựa cách một đoạn Cậu thả cành cây ra Chỉ nghe một tiếng bịch rất lớn phát ra Cả một loạt người ngựa ngã xuống Bá Hùng không biết chúng chết hay chưa Nhưng vẫn còn vài tên tránh được mà đuổi theo Cậu cũng thấm mệt Bước chân nặng dần Không còn tổ tiên bên cạnh Cơ thể mèo của cậu yếu đi rất nhiều Cho đến khi chạy tới một miệng vực sâu hung hút Bên dưới tối đen như mực Cậu khuỵ chân xuống Lúc này cậu mới biết mình đã bị trúng một mũi tên ở bắp chân phải ban nãy khi chạy Cậu có cảm giác chân mình nhói lên đau đớn Nhưng khi đó không để ý được nhiều lúc này mới phát hiện ra thì đã quá muộn. miệng vực ở đó, phía sau vài tên vẫn đang truy đuổi. liên tiếp bắn thêm mấy mũi tên nữa cắm xuống đất. Bá Hùng gìm trọng tâm xuống thấp nhất có thể, phần bụng trượt trên mặt đất. tiếng gió vung vuốt bên tay. nhưng do tốc độ chạy của cậu quá nhanh, lại thêm tầm nhìn không được tốt vì mất máu. tới khi hãm được tốc độ, thì nửa thân thể to lớn đã rơi ra khỏi mép vực. Điện Quyên nghe gió trích sau lưng mình, thóc vào gáy lạnh buốt, Cô hít vào một hơi lạnh, mơ màng nghe thấy có tiếng gọi vọng bên tai. Xuống đây đi, đừng sợ. Nghe lời tôi, mau xuống đây. Giọng nói này mảnh, nhẹ và rất cuốn hút. Điện Quyên còn chẳng kịp nói gì với bá Hùng, thì hai bàn tay của cậu đã trượt khỏi mép vực. Cậu cố gắng bấu víu lấy đất đá và trễ cây khi lao xuống. mặc cho bị cào xé vào da thịt, cậu vẫn cố gắng áp sát thân thể vào vách đá, gạt cái dương qua một bên. Cậu chỉ cần xoay người, toàn bộ trọng lượng của cậu sẽ đè ép vào điện nguyên. cô sẽ không thể toàn mạng được. Cho nên chỉ có thể một mực dùng phần bụng và bốn lớp đệm trên bàn tay và bàn chân để giảm tốc độ trượt xuống. Cho dù Điền Quyên không mấy tỉnh táo Nhưng cô vẫn biết rằng bá Hùng đang dùng thân thể để bảo vệ cho mình Cô trời nước mắt, gọi bên tai: "Cậu, Cô Hùng à Cô không nghe được tiếng đáp của bá Hùng Chỉ nghe được âm thanh của đất đá liên tục sạt lở rơi xuống ầm ầm Cuối cùng mọi thứ chìm vào yên tĩnh Trước khi bá Hùng liệm đi Cậu trông thấy một cái bóng trắng nhảy ra cặp mắt sáng xanh như hai hòn ngọc, vô cùng rực rỡ. Cậu không biết đó là người hay vật, nhưng không còn đủ sức nữa. hư nhẹ một tiếng trồi gục xuống. Mùi máu loang ra trong không khí, hòa lẫn với mùi sương đêm. Điện quyên cuối cùng cũng tỉnh, chỉ là chưa thể mở mắt ra được thôi. Trong lúc mê man cô cảm nhận có người động chạm qua thân thể mình. không hiểu vì sao từ lúc cô bị bắt đi liên tục bị người ta đụng chạm vậy nhưng cái lần đụng chạm này lại khiến cho cô thấy rất dễ chịu cái ấn sau vai cũng không còn gây đau đớn nữa cơ thể nhẹ nhõm hơn ở cái giường nhỏ bên kia Bá Hùng cũng trở về dáng vẻ con người bình thường thân thể chặn chịt vết thương đã được băng bó ngoại trừ một vài bộ phận quan trọng thì những chỗ khác đều bị quấn băng như xác ướp Cậu cảm nhận được có người đang tiến lại gần, đem theo mùi thuốc nồng nặc, thì đột ngột mở mắt ngồi dậy. Trước mặt cậu xuất hiện một cô gái trẻ, ánh mắt có vài phần sắc bén và thanh lãnh. mặc cho cậu nhìn mình chầm chằm, cô ta vẫn ung dung đặt cây thuốc lên cái bàn ở giữa. Bá Hùng nhìn sang bên giường cách cái bàn nhỏ, thấy Điền Quyên vẫn nằm yên lặng, vội vàng đi qua xem cô. Cô gái gương mặt không đổi sắc mà lên tiếng. lát nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi. Không sao đâu. Cậu ôm lấy bụng, nén đau hỏi. Đây là đâu vậy? Cô cứu hai người chúng tôi có phải không? <cười> tôi là Dương cát Anh. Khoảng nửa giờ sau, Điền Quyên cũng thực sự tỉnh dậy được. cuộc nói chuyện của cô gái xưng là Dương Cát Anh và Bá Hùng, cô đều nghe được. thế nhưng vẫn phải hỏi lại một lần nữa cho chắc. cô ngẩn người một lúc, cuối cùng tặc lưỡi công nhận, cô và Dương Cát Anh chẳng có điểm nào giống nhau. Dương Cát Anh rất đẹp, đẹp tới mức nếu như là đàn ông, chắc chắn cô đã siêu lòng luôn rồi. cô liếc qua Bá Hùng một cái, chỉ thấy cậu đang ngồi cúi đầu xuống. Hai đầu lông mài nhíu chặt, chẳng có biểu hiện gì của một người đàn ông khi thấy con gái đẹp cả. Các anh nói, người gọi cô trong cơn mê man chính là cô ấy. Việc cô gả thai đến nhà phan bá, thương đoàn đi tới khu vực mộ kết và tìm được tới đây, đều nằm trong dự liệu của Dương Các Anh. Cô ấy chỉ cần ở một chỗ cũng tính ra được nhiều chuyện. Chị, đây là nơi nào? Là làng của tôi Cũng là làng của bà tôi Làng Thượng Cổ Tôi chưa nghe đến tên làng này bao giờ Chuyện đó cũng đúng thôi Không phải ai cũng tìm được tới đây Bởi vì làng này còn có một cái tên khác Là làng Hồ Tiên Điền Quyên gần như nhảy dựng lên vì bất ngờ Lại thấy Dương Cắt Anh cười cười Đảo mắt sang bên để lộ ra mấy chiếc đuôi trắng ngoe ngoảy cô nhìn sang bá hùng chỉ thấy sắc mặt của cậu rất lạnh lẽo cứ như ai nợ cậu ấy rất nhiều tiền không trả vậy cậu à có cô ấy có có mấy cái đuôi kìa dương các anh thu đuôi cáo của mình về cười mà nói nhìn biểu hiện này của chồng cô xem ra cậu ấy đã biết rồi mèo tin vào hồ ly Thực ra cũng không khác biệt quá nhiều. Kể ra cho đến bây giờ đó, tôi cũng thấy mình có tư chất làm bà mối thật đó. Lúc thấy cô ngất ở trên đường, tôi liền tính ra được. Cô và con trai út nhà phan bá có duyên trời định, nên mới dứt khoát để cho cô gả thay. Còn mình thì cao chạy xa bay. Trần đời chưa thấy cô gái nào làm việc sống mà còn thẳng thắn như Dương các Anh. Điện Quyên không biết nên cười hay nên khóc. Mới tiếp xúc qua thôi Nhưng Quyên đã cảm nhận được Tính cách của Dương các Anh rất kiêu sa Giống như luôn chiếm thấy thượng phong Trước mặt người khác vậy Nếu như cô là hậu tiên về nhà họ dương đều là Không Không như cô nghĩ đâu Năm xưa bà nội của tôi lấy người thường Sinh ra đời sao Có người là hậu tiên Cũng có người chỉ là người bình thường Càng về đời con cháu sẽ càng ít hộ tiên được sinh ra. Mà tôi thì lại nằm trong số đó Rơi vào bụng của một vợ lẽ không được yêu thương. Sinh tôi ra chưa được bao lâu, thì mẹ tôi mất. Trong nhà tôi, biết tôi mang dòng máu hồ ly, thì cũng chỉ có bà nội, bà Liễu, và người ông đã mất của tôi. Cùng với mấy bà vợ bé cũng đã chết cô mấy rồi. Những người mang dòng máu hồ ly, hầu như đều đã phân tán đi khắp nơi. Chỉ có một số ít trở về làng thường cổ, sống tách biệt với thế gian. Dương các Anh cũng không giấu giếm chuyện lão phu nhân Dương Thị có mưu tính riêng của mình. Nhưng mưu tính chuyện gì thì cô ấy không nói. Người ta nói, thiên cơ bất khả lộ. Dương các Anh biết chuyện bà nội muốn làm, nhưng lại không cùng ý kiến với bà ấy. Thành ra hai bà cháu có chút bất hòa và tranh cãi nhiều lần. sau cùng lão phu nhân không muốn ép buộc dương các anh đưa ra cho cô hai lựa chọn hoặc là gả tới nhà phan bá làm trung gian hoặc là đừng quay lại nhà họ dương nữa dương các anh kiên quyết chọn ra đi sau này sẽ không liên hệ gì với nhà họ dương cô cũng cảnh báo bà nội rằng cho dù bà có làm gì mạnh cỡ nào cũng không thành công được đâu <cười> Ta biết còn có khả năng gì. Nhưng mà ta vẫn muốn chống lại thiên mệnh một phen. Không phải vì ta, mà là vì tộc Hồ Tiên. Dương các anh không muốn tiếp tục tranh cãi, ngay trong đêm trước ngày cưới đã bỏ đi. Trên đường nhìn thấy Điền Quyên chạy trốn, bên người còn có vết thương. Khi chạm tay vào Điền Quyên, thì biết cô có duyên với mình, nên giúp cô cầm máu. sau đó để cho bà liễu phát hiện ra đưa điền quyên về gả thay cho mình đến nhà phan bá vì dương các anh đã truyền cho điền quyên một chút linh khí của mình nên thi thoảng cô sẽ nhìn thấy vài chuyện không rõ thực hư điều này dựa vào sự luân chuyển hai dòng khí âm và dương bên trong cơ thể của điền quyên mà sau này khi rời khỏi làng thượng cổ cái khả năng vô tình có được này của điền quyên cũng sẽ mất đi Xem ra tôi xe duyên rất tốt ha. Hai người rất xứng đôi. Mặt của Điện Quyên như gất chính, chẳng thể phản bác được gì. Làng thượng cổ rất đẹp. Có suối, có cỏ cây hoa lá. Có những hồ nước nhỏ, nổi đầy bèo hoa dâu. Không khí trong lành và bình yên đến lạ. Khiến cho Điền Quyên cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh. Vậy nhưng cô không có tâm trạng ngắm cảnh Bởi cô đang lo lắng cho ông bà và anh Khang Vẫn còn ở đâu đó Đang đi tìm mình Sang chiều ngày thứ hai Ở làng Thượng Cổ Hai người được tham dự một đám cưới hồ ly Mà chỉ có thể thấy Trong tranh vẽ mà thôi Các đoạn đường trước châu Đều được rải hoa thơm ngát Lễ cưới cũng khác với loài người Nhưng nhìn chung Hồ ly và con người đều thích Những màu rực rỡ, chói mắt mang tới sự cát tường và may mắn. Y phục đỏ thắm được làm thủ công từ vô số cánh hoa mẫu đơn ướp khô kết lại. Mỗi cánh hoa này đều được ngâm trong thuốc nước để lưu giữ mùi hương và màu sắc cùng với độ mềm đặc trưng. Cũng chỉ có hồ tiên tộc mới làm được mà thôi. Bảo sao nhiều kẻ muốn đi săn lùng bọn họ đến như vậy. tóc của tân nương được vấn thành số đuôi mà cô ấy có uốn cong lên bung ra như những cánh hoa ngay sau đầu cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt của tân nương và tân lan điền quyên thiếu chút nữa đã rớt cầm xuống đất bởi lẽ bọn họ duy trì bộ dạng của con người nhưng gương mặt lại là của hồ ly tân lan là hồ ly đỏ tân nương là hồ ly trắng hai bên má phủ lông trắng của tân nương Được điểm hai chấm đỏ Đôi mắt linh động trong veo như hạt sương sớm Cho dù nàng có là hồ ly Điền quyên cũng cảm thấy thật sự Đều là mỹ nhân xinh đẹp Một chín một mười So với các anh Tân Lan và Tân Nương ngồi bên một cổ kiệu Có mái che Cũng đều làm bằng hoa thơm cỏ lạ Xung quanh dập dịu ông bướm. Trong tiếng sáo bay bổng như rót mật Họ trong kiệu đi quanh làng Tới đâu cũng nhận được sự chúc phúc Và hoa tươi của mọi người Người đời mong cầu cao sang phú quý Cưới gã phải làm thật trực trở linh đình Quần là áo lược Của nã ê hề. Trốt cuộc cũng chỉ làm để khoe Với bàn dân thiên hạ mà thôi Nhưng tộc hồ tiên ở đây Thì tựa như đắm mình vào thiên nhiên Nhận ưu đãi của tạo hóa Không vướng bận chút nào chuyện thế gian Có lẽ vì vậy mà những hồ ly sống ở nơi đây đặc biệt trẻ trung xinh đẹp lúc nào cũng có thể mỉm cười với người khác cầu phúc cho họ từ tận đáy lòng điền quyên và bá hùng dưỡng thương ở đây vài ngày ngày nào cũng có lũ hồ ly nhỏ chạy tới len lén ngó vào lần nào cô cũng gọi chúng tới chơi sau đó được chúng dẫn đi quanh làng ngó chỗ này một chốc Nghĩa chỗ kia một thoáng chạy thôi cũng hết ngày lúc đi về Còn được gia đình của bọn trẻ tặng cả sọt hoa quả tha lôi mãi Mới mang được về tới chỗ của Dương các Anh Mấy ngày vui vẻ qua đi Sau cùng Cũng phải nói tới chuyện chính Dương các Anh nói Ấn nô lệ trên người Điền Quyên Tuy đã được chữa trị bằng dược liệu của tộc Hồ Tiên Nhưng chỉ có thể cầm chừng Vì nó còn liên quan tới tà thuật Nên nếu muốn chữa trị dứt điểm Phải qua bên kia biên giới Tìm thuộc giải ấn mới được. Người đời không thể biết được. Từ làng thượng cổ, có con đường ngầm dẫn qua bên kia biên giới. Thi thoảng người trong làng vẫn sử dụng, nhưng không thể cho người ngoài biết. Vậy sao cô còn cho hai chúng tôi biết gì? <cười> vậy? Vì tôi biết hai người sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ấn này không thể đi quá xa nơi khởi đầu của nó. Nhưng tôi đã dùng một chút bí thuật của hồ tiên tộc. Trong khoảng 10 ngày, Nó sẽ không phát tắc Giống như đang đánh lừa cái ấn vậy Cho nên nếu như hai người muốn qua bên kia biên giới Tìm thuật phá giải Thì phải thật nhanh lên Điền quyền hơi do dự Chưa biết tính sao Một bên là giải ấn Bên kia là ông bà nội Nếu như thực sự phải chọn Cô sẽ chọn quay lại tìm ông bà Thế nhưng suy nghĩ vừa bật ra trong đầu Đã nghe bá Hùng nói Chúng ta đang ở rất gần biên giới Không thể bỏ lỡ được Nhưng mà cậu ơi Ông bà em Ta biết em lo lắng cho họ Nhưng em nghĩ xem Bây giờ chúng ta quay lại Tiếp tục chạm trán với họ bạch Bọn chúng mà tìm ra nơi ở của nhà em Truy ra ông bà em Như vậy còn nguy hiểm hơn đó Hơn nữa ông bà em sẽ rất đau lòng Nếu như thấy em bị cái nô lệ kia hành hạ Vậy chi bằng cứ duy trì thêm vài ngày Ta chưa gặp ông nội em Nhưng mà ta tin ông ấy là người hiểu rõ nhất. Chuyện gì nên ưu tiên làm trước. Theo tính cách của ông nội, Điền Quyên ngẫm lại thấy cũng đúng. Ông làm chuyện gì cũng có trước có sau, cân nhắc rất kỹ lưỡng, rất ít khi làm theo cảm tính. Những năm tháng lăn lộn chốn xa trường đã trèn cho ông cái tính khí này. Sau cùng, Điền Quyên cũng thỏa hiệp, quyết định qua biên giới tìm kiếm thuật phá giải ấn nô lệ trước rồi mới trở về. Vết thương trên người bá hùng rất mau lành, khi đó hóa mèo tinh nên da dày thịt chắc. Trượt xuống khỏi vách núi cũng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ là kiệt sức mà liệm đi. Cái rương đựng bài vị tổ tiên nhà phan bá cũng bị vỡ rồi, bài vị văng hết ra ngoài, cũng may là không có cái nào bị hỏng. Cậu ơi, vậy họ có quay về nhà được nữa hay không? ta không rõ nữa, phải về biệt phủ thì mới biết được. điền quyên cảm nhận được bá hùng đang rất hoang mang cho dù tổ tiên nhà phan bá đều ở trong hình dáng quỷ dị nhưng cũng đều là những người đã hy sinh để giữ gìn huyết mạch của dòng họ chưa kể lúc lên đường mang theo sáu bài vị nhưng khi chạy theo họ chỉ còn lại bốn bài vị xem ra hai vị đã gặp chuyện chẳng lành trước đó rồi trước khi lên đường dương các anh đưa cho điền quyên một chiếc lá cô ấy bảo loại lá này Chỉ có làng thượng cổ mới có Nếu như qua bên kia biên giới rồi Mà gặp rắc rối không thể tự giải quyết Thì hãy ngậm lá vào miệng Và thổi lên Sẽ có người của tộc tới giúp Dẫu vậy Tôi vẫn muốn nhắc nhở hai người Phải hết sức cẩn thận Tránh xa tất cả những nơi dễ gặp phiền phức đi Sau này khi trở về Hai người không thể đi bằng đường Của tộc tôi được nè Cứ theo lịch trình trước đó mà đi Bá Hùng gật đầu coi như đã hiểu Hầu tiên tộc phải giữ bí mật về sự hiện diện của mình Nên để tránh dẫn dụ kẻ khác Dương các anh cũng chỉ có thể giúp Phần nào đó mà thôi Điền quyên do dự một hồi Vẫn nói ra Các anh à Có những người vẫn đang săn tìm hồ ly để nấu cao Cô và tộc người của cô Phải cẩn thận đó Dương các anh hoàn toàn không bất ngờ Chỉ gật đầu đẩy cô đi Chuyện đó tôi đều biết. Tôi tự khắc có tính toán của mình. ta còn một vấn đề nữa tôi quên nhắc. Ở đâu đó trong đường hầm sẽ có kẻ thu phí. Kẻ này không thu tiền. Không chịu quản lý của ai. Người trong tộc hồ ly chúng tôi phải cúng cho hắn thứ gì đó thì mới được đi qua. Hãy nhớ kỹ. Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Mặt trời đã ngã về tây rồi. Hai người mau đi đi. không hẹn ngày tái ngộ. Điền Quyên khóc không ra nước mắt. đến lúc lên đường rồi, Dương các Anh mới nói: chẳng thà đừng nói nữa cho xong. Bá Hùng sách theo chiếc trương và ít đồ đạc. Điền Quyên cũng đeo tai nải bên trong có đồ khô, tiền bạc, còn lại không nhiều. cũng ai còn có thêm vài món trang sức có thể đổi thành tiền để chi tiêu. Gọi là đường hầm Nhưng nơi này giống như sơn động ngầm Trong lòng núi vậy Chỗ rộng chỗ hẹp Càng đi vào sâu càng lạnh lẽo Thi thoảng còn có dơi bay ra ngoài Điện quyên nhìn ngó khắp nơi Tự hỏi không biết Kẻ thu phí mà các anh nói tới Khi nào mới xuất hiện Bá Hùng đột nhiên dừng lại nói nhỏ Phía trước có người đẹp Kẻ thu phí thế sao không Có thể lắm Nhưng mũi của hắn thật không thể ngửi được Nghe vậy Điền Quyên cũng thử ngửi xem Nhưng hình như mũi của cô bị tịch mất rồi Không ngửi được ra mùi gì Đi thêm một đoạn ngắn Phía trước vang lên tiếng đập cánh rất nhịp nhàng Rồi sau đó xuất hiện một con chim lạ Nó bay về phía hai người Khi tới gần Điền Quyên mới sợ hãi nép sau bá hùng con chim kia trông như một con cú lòe lạc màu sắc dưới chân nó quắp một cái đầu lâu đen sì hai hốc mắt tối đen con cú hơi loạn choạng vỗ cánh khó khăn lắm mới xác định được chỗ đậu là một tảng đá nhô ra trên vách phần cầm của đầu lâu hạ xuống con cú dùng chân gõ gõ lên cái đầu lâu miệng đầu lâu chợt há ra phát ra giọng nói lạnh lảnh mãi lộ... Mãi lộ đi. Đường này bọn ta mở qua đường phải trả phi Điền quyền thiếu chút nữa đã phì cười. Nghe qua chẳng khác nào bọn cướp đường. Bá Hùng cũng phải nhịn xuống cơn buồn cười để hỏi chuyện. "Xin hỏi, mãi lộ như thế nào?" Rõ ràng là cả con cuốn và cái đầu lâu đều nhận ra hai người đang nín cười. Con cú có vẻ bực mình Dẫm mạnh xuống cái đầu lâu Hai hố mắt của cái đầu lâu đen ngồm Đột nhiên lóe lên hai tia sáng đỏ trực Điền Quyên không cười nổi nữa Cảm thấy sẽ tốn thời gian Với hai tên cướp đường này rồi Cái đầu lâu lại lên tiếng Lâu lâu mới có con người đi qua đây Phí mãi lộ Không thể giống như người Của hậu tiên tộc được Thế này đi Chúng ta cũng không phải kẻ xấu xa thù Thiển Biết các người đang dội Nên làm phước Trong vòng một canh giờ Hai người phải chơi trốn tìm với chúng ta Các người trốn Chúng ta đi tìm Quá ba lần bị bắt được Thì coi như các người xui xẻo Xui xẻo như thế nào? Để lại một trong hai người là được Điền Quyên nhìn bá hùng Cảm nhận được ngón tay cái của cậu Xoa nhẹ lên mưu bàn tay mình ra ám hiệu Cô chỉ khẽ gật đầu Các người tình tứ xong chưa? Chuẩn bị đếm đây Chẳng để cho hai người trả lời Con cú đã giang đôi cánh co lại Trùm lên cả thân mình và cái đầu lâu Âm thanh đếm số cũng rất dị hợm Chó tràng là phân biệt đối xử Giữa tộc Hồ Tiên và con người một con dê béo vào hang hai con dê béo xếp hàng theo nhau ba con dê béo chạy sau bốn con dê béo mau mau tìm đàn năm con dê béo mơ màng sáu con dê béo nhìn ngang giật mình bảy con dê béo leo đình tám con dê béo vắt mình qua trong. chín con dê béo đeo gông mười con dê béo đủ vòng xuyên qua bá hùng giấu cái rương vào một chỗ kéo điện quyên nắp xuống một ngách đá mở sang cái khe hơi chật nhưng miễn cưỡng có thể chen được hai người tránh cho cô cọ vào vách đá bá hùng đặt bàn tay ra sau lưng cô mà đỡ lấy hai người không dám thở mạnh ngồi im thinh thích chờ đợi động tĩnh từ bên ngoài con cú đập cánh bay lên nhấc cái đầu lâu theo cặp mắt chúng nó tráo hoảnh đảo khắp nơi nhìn ngang nhìn dọc bay lên cao lại xuống thấp cuối cùng lừ đừ xuất hiện ngay phía trước cái ngách đầu lâu cười khành khạch lên <cười> Mới đó mà đã bắt được rồi. Đúng là loài người ngu si. Lượt đếm thứ hai, họ tiếp tục nấp dưới một mái đá nhô ra. Cả hai đều hiểu rằng, cứ như thế này họ thua là cái chắc. Bởi vì con cú và cái đầu lâu khi là chủ, họ là khách. Không thể thông thuộc các ngóc ngách bằng chúng được. Trong lúc chờ đợi bị tốm, cả hai liên tục động não. chắc chắn có cách thoát thân chỉ là họ chưa tìm ra mà thôi bá hùng hơi hé mắt nhìn ra thấy con cuốn đang đập cánh chậm rãi đảo mắt khắp nơi cầu bỗng phát hiện ra một cái lỗ hổng rất lớn mà điền quyên ở trong này lại nhớ tới câu nói của dương các anh nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hai người cứ mãi chui vào các ngóc ngách để trốn nhưng thực tế Chỗ kính đáo nhất lại nằm ngay trước mắt Bá Hùng quay vào Nói nhỏ với Điền Nguyên Tao hiểu rồi ừ, Em cũng biết rồi Cả hai cùng cười với nhau Tiếng cười phát ra trong hang Dẫn dụ con cuốn Và cái đầu lâu tìm tới Chúng thấy họ không có vẻ gì là sợ hãi Còn rất vui vẻ với nhau Thì hừ lạnh một tiếng mỉa mai <cười> Bị bắt hai lần rồi Mà còn tâm trạng chim chuột Mau ra ngoài đi Đến lần thứ ba rồi Cái đầu lâu một lần nữa đọc bài thơ bắt dê của mình Hùng kéo quyên nắp vào một góc Tiện tai bốc lên một nắm đất Khi chúng mở mắt ra tìm kiếm Rất nhanh đã tia được góc hai người đang trốn Bọn chúng bay lả lả tới gần đó Định hù dọa hai người một phen Nhưng vừa ló nhìn vào Đã bị một nắm đất mù mịt tung ra Làm tối tăm mặt mũi Đầu lâu trích lên tức tối Ăn gian Trời xấu dở trò bẩn thỉu mà ha, Các người chết chắc rồi. Con cú gian trọng đôi cánh quạt lên phành phạch Bá Hùng ung um dung kéo Điện Quyên Chui xuống bên dưới cái đầu lâu Cho đến khi bụi cát tản đi Tầm nhìn đã thoáng đẳng Hai người cũng nhẹ nhàng dịch chuyển ngay bên dưới Ngay từ đầu, tầm nhìn của con cú và cái đầu lâu đã bị hạn chế. Cho nên khi đậu xuống bất cứ địa điểm nào, chúng đều loạn choạng và rất cẩn trọng. Đó chính là điểm yếu của lũ quỷ sứ này. Đảo mắt mấy vòng không phát hiện được gì. Con cú hơi tức giận. Tiếng gù gù phát ra từ miệng nó. Thấy nó sắp hạ cánh xuống. Bá hùng đành ôm lấy điền quyên, bọc cô trong lòng mình, khôn lưng xuống. tiếp nhận phần cầm của đầu lâu ngay trên lưng của mình quả nhiên họ đã đoán trúng cái đầu lâu bắt đầu thở phì phì hai con dê béo đi đâu mất rồi sao người bảo chơi trò này sẽ bắt được một trong hai đứa nó bây giờ chúng đâu rồi con cú rút lên rất mạnh ngoái cổ khắp nơi vẫn không thấy nơi trốn của hai người họ Tìm một hồi cái đầu lâu tạc lưỡi Giở trò gian manh Các người trốn rất giỏi Mau ra đi Bá Hùng không nhúc nhích Bởi thời gian vẫn chưa hết Biết hai người không trúng kế Cái đầu lâu thở ra một luồng khí lạnh lẽo Nó giận dữ nhảy lên nhảy xuống Khiến cho lưng bá Hùng đau nhói Đầu lâu bằng cái nắm tay Mà mỗi cú nện xuống Đều như dán vào một cái chùy gỗ Cậu nghiến chặt răng, càng siết chặt lấy tay Điền Nguyên. Cô cũng sợ, chỉ dám thở ra khe khẽ, vương tay lên vai bá hùng, khẽ vỗ nhẹ mấy cái. Con cú đảo mắt mấy vòng, há miệng tra, dương đôi cánh mà vỗ thật mạnh. Chẳng biết sức mạnh khủng khiếp gì lan tỏa ra khắp cái động, mà vô số những lớp đá trên vách bị bông ra, rơi xuống rầm rầm. ấy thế nhưng vẫn chẳng thấy tầm hơi hai con dê béo kia đâu. Kết quả thời gian trôi qua, con cú thu cánh lại, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Tới khi hết một canh giờ, cái đầu lâu lanh lảnh thét lên: à, "Chúng ta thua rồi. Hai đứa chúng bay được thả đi." Lần này Bá Hùng mới nhúc nhích cơ thể. Cái đầu lâu thấy động liền kêu lên một tiếng the thé. Con cú vỗ cánh bay lên. Trong thấy bá Hùng và Điền Quyên nấp ngay bên dưới mình. Bọn chúng vừa cay cú vừa gật gù. Được được. Giỏi lắm. Tốt lắm. Tộc hồ ly cứ nói loại người thông minh. Hôm nay ta được thấy rồi. Mau đi đi. Bá Hùng bới đóng đá lấy chiếc trương. Trước khi đi. Không quên nói với con cuốn và cái đầu lâu. Tất cả là nhờ may mắn. Được hai vị rộng rãi bỏ qua. Cho nên mới qua được ải này thôi. Đa tạ hai vị không làm khó. Nói xong, hai người đi ngay không ngoảnh đầu lại. Trước khi ra khỏi hang động hai người dừng lại ăn uống nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ là đồ ăn khô của hồ tộc, nhưng như vậy tốt hơn là không có cái gì cầm hơi. Điện Quyên cũng tranh thủ thai sang đồ nam giới. Như vậy cũng tiện cho việc đi lại hơn Hôm sau thấy ngoài trời hắt vào những tia sáng đầu tiên Bọn họ mới đặt chân ra khỏi miệng động Phía trước hang động phủ một màn sương mờ Giống như ảo ảnh Có lẽ là để che mắt kẻ khác Ngoài kia là núi đá chập trùng Không khác là bao so với vùng phía bắc của Đại Việt Sương mờ vấn vít Tiếng chim rừng liếu lo Cảnh vật rất yên bình Ngoảnh đầu về phía sau Thì chẳng thấy cái hang động đâu nữa Cứ như vừa rồi hai người chỉ bước ra Từ màn sương vậy Hậu tộc cho tới nay Vẫn còn là một bí ẩn Khả năng của họ không chỉ dừng lại Ở phù phép người khác Dương các anh phải bảo vệ tộc của mình Nên không thể cho hai người biết quá Nhiều chuyện liên quan Việc đầu tiên cần làm là hỏi thăm Xem đây là địa phương nào Còn cách nơi diễn ra các cuộc giao thương bao xa Bá Hùng đã có chuẩn bị từ trước. Thường ngày đều học thêm ngôn ngữ của người phương Bắc và có một số ngôn ngữ của các vùng phụ cận. Cậu vốn thông minh, đọc một hiểu mười. Lúc nghe cậu hỏi thăm người dân đi đốn củi, Điền Quyên vô cùng ngưỡng mộ. Hai người lấy ra mấy thanh bạc, đổi cho người dân, miễn cưỡng mua được một cái xe ngựa hơi tồi tàn. Sang tối ngày thứ ba, bọn họ tiến vào một thị trấn sầm út. Bá Hồn nói nơi này tuy nhỏ Nhưng cũng chính là cảng giao thương Liên kết với các khu vực nằm trong bản đồ giao dịch Của các thương nhân từ khắp nơi đổ về Những thứ này đều là cậu xem được Trong ghi chép của tổ tiên nhà Phan Bá Tùy thời cuộc mỗi lúc mỗi khác nhau Nhưng có những đặc trưng kéo dài theo thời gian Ngày càng phát triển mạnh hơn Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt Với đủ loại màu sắc như thế này điền quyên thích thú vô cùng đại việt hạn chế giao thương với bên ngoài để gìn giữ cương thổ nên không có nhiều chủng tộc cùng tụ tập ở một địa phương có những người cao to mắt xanh tóc xoăn trâu ria xồm xàm ăn mặc lạ kỳ lại cũng có những người đội khăn trên đầu trên khăn đặt một cái vỏ mây phía trong có con trắng hổ mang ngóc cổ nhìn khắp nơi đang mãi nhìn ngó thì đột nhiên phía sau có người chen lấn, lại có tiếng quát hỏi vang lên. Điền Quyên không hiểu người ta nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt của bá Hùng càng lúc càng kém. Sau đó cậu kéo tay cô đi thật nhanh, chạy vào bên trong một tiệm bán thuốc. Ngoài đường xuất hiện một nhóm người rất lạ, trông như ăn cướp, hình như đang tìm kiếm ai đó, có thể là tội phạm truy nã. Nhưng Điền Quyên cảm thấy nếu quan Binh Thì sẽ không mặc đồ như vậy Bá Hùng nói nhỏ với cô Đừng gây chú ý Bọn chúng đang tìm em đó à, Sao lại tìm em Nói mới nhớ Điền Quyên có ấn nô lệ Vậy thì khả năng cao là bọn bắt cóc ở Đại Việt Có liên hệ tới tận Đại Minh Nhưng chúng không biết cô đã sang tới đây được Cũng chưa chắc bọn chúng biết em đang ở đây Chỉ đơn giản là lục soát một vòng xem sao thôi Cậu có nghĩ nhà họ Bạch kia có liên hệ với bọn chúng hay không? Chuyện này còn phải nói xong. Tên khốn Bạch trưởng đó chưa chết thì còn theo em tới cùng Hắn mà chết rồi. Nhà họ Bạch cũng không tha cho em. À không, không tha cho chúng ta. Đợi bọn chúng đi khuất để lại phía sau tiếng mắng chửi của mọi người. Bá Hùng và Điền Quyên mới ló mặt ra. Trước hết phải tìm chỗ bán loại thuật phá giải ấn nô lệ. Nhưng những thứ như vậy đương nhiên không bài bán công khai Có điều nếu đi dò hỏi thì sẽ mất rất nhiều thời gian Cuối cùng bá Hùng đành phải sử dụng chiếc lá mà Dương Cắt Anh đưa cho để được giúp đỡ Tới gặp họ là một gã hồ ly đỏ ăn mặc lòe loẹt, tóc tai dựng ngược lên như đội một mớ lông vũ trên đầu Không biết hắn tiếp thu văn hóa kỳ cục ở đâu Vừa nhìn thấy Điền Quyên đã lập tức nhận ra ngay cô là nữ giả nam Xong thẳng tới cầm tay cô hôn chụp một cái Khiến cho Điền Nguyên nhảy dựng lên Bả thẳng vào mặt hắn ta Bá Hùng giận tím cá mặt túm lấy cổ áo của hắn mà sóc lên Định đánh cho một trận Mai mà còn có một hồ ly khác kịp thời xong đến ngăn cản Nói rằng đó chỉ là cách chào hỏi của người Tây Dương Không có ý xúc phạm hay quấy rối Cậu thả hắn xuống Nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận thế mà hắn không cảm thấy mình xấu hổ ngược lại còn chỉnh lại cổ áo cười làm hòa tên của gã hầu ly đỏ này là trí nhân nhìn cái mặt và tên của hắn không có điểm nào trùng khớp còn nàng hầu ly kia là em gái của hắn gọi là trí tâm hai người họ là anh em sinh đôi tách ra từ tộc hồ tiên ở đại việt theo đường hầm trong núi qua đây trà trộn sống cùng với loài người đã mấy năm <cười> Các anh đã nói qua tình hình của hai người với chúng ta rồi. Nhưng mà vẫn phải đợi hai người gọi, chúng ta mới tới. Ta biết hai người đang tìm thuật giải ấn trên người. Chúng ta cũng đã tìm hiểu qua. Chả biết một chỗ. Có điều không đơn giản đi trao đổi được với họ đâu. cho nào cũng được. Chỉ cần có tác dụng là được. Trí Nhân nghe thế thì cười nói. Có lẽ vì ban nãy bị bá hùng sóc cổ lên, nên giọng của hắn mang theo ý mỉa mai. <cười> Không phải chuyện gì Cũng lấy tiền ra là giải quyết được đâu Đám thương nhân các người Đừng treo tiền làm việc nữa Biết hắn diễu cợt mình Nhưng bá Hùng không quan tâm tới lời hắn Cậu quay qua nói với Trí Tâm Chỉ cần dẫn chúng tôi tới đó Việc còn lại chúng tôi sẽ tự lo Lời bá Hùng vừa dứt Liền thấy từ phía sau có thứ gì đó phát sáng Đang lao về phía này Cậu liền kêu lên Cẩn thận Trí Nhân thu lại vẻ cợt nhã của mình Mà chửi thầy Bà mẹ nó Cái lũ theo đuôi chết tiệt này Hắn vất tay một cái Thứ phát sáng kia rơi xuống đất Nổ đinh tay Bá Hùng biết là hỏa dược Liền ngửi được mùi nguy hiểm Trí Tâm níu lấy tay Trí Nhân Không phải lúc đánh nhau đâu Chạy trước đã Tùy khó chịu Nhưng Trí Nhân cũng nghe theo em gái Bá Hùng và Điền Quyên leo lên ngựa theo chân hai nem hồ ly này chạy về phía trước. Chạy được một đoạn khá xa, bọn họ mới dừng lại. Trí tâm cũng kể cho họ nghe mọi chuyện phiền phức ở nơi này. Từ nửa năm trước, không biết hồ tiên tộc bọn họ ở bên này đã để lộ sơ hở gì, mà bị con người phát hiện. Mới đầu chỉ có vài người, nhưng dần dần tụ tập thành một đoàn đội chuyên săn lùng hồ ly. Thậm chí còn có cả những kẻ chỉ điểm hồ ly trà trộn trong dân thường. Chỉ cần nhìn qua vài lần, bọn chúng đã nói được ai là hồ ly hóa thành. Chắc rối này không thể giải quyết chống vánh. Đánh cũng đánh rồi, báo cũng đã đổ rồi. Nhưng con người chưa bao giờ coi hồ ly ngang bằng với mình. Dù ở Minh Triều hay Đại Việt đều cũng như thế. Thế cho nên hồ tiên tộc đã phải sống ẩn giật, không được tự do tự tại. cứ lén lút và cẩn trọng như đi trên mặt băng mỏng chết lúc nào không biết anh em họ trí đang cùng với những người khác ngầm điều tra xem kẻ bán đứng hồ tiên tộc là kẻ nào phải trừ khử hắn sớm nhất có thể thực tình xin lỗi hai vị không nghĩ đến lúc gặp hai vị á lại đứng vào hoàn cảnh nguy hiểm này điền quyên nghe trí tâm ái nái nói vậy liền xua tay không không sao chúng tôi có thể trách mọi người được Nhờ có các anh và hộ tiên tộc Chúng tôi mới an toàn tới được đây á Chỉ là chúng tôi không ngờ Mọi người cũng gặp phải hiểm cảnh như vậy Nếu có thể giúp gì Vợ chồng chúng tôi chắc chắn sẽ giúp hết sức Ủa Vợ chồng Hai người là vợ chồng sao Sao gì Nhìn chúng tôi không giống phu thê sao Không thể nào Sao ta ngửi được Mùi con gái trên người cô vậy Chẳng lẽ hai người chưa đồng phòng sao vừa dứt câu, trí tâm đã đánh cho anh mình một cái. Việc riêng tư của người ta mà hắn cứ oan oan nói ra như thế, thật vô duyên hết sức. Sống tới từng tuổi này rồi, vẫn chưa ăn đánh đủ hay sao á. Anh có thôi đi hay không? Chuyện riêng của nhà người ta, anh không nhiều lời á, thì học máu mà chết hả? Điền Nguyên cũng cạn cả lời, chỉ có thể cười gượng quay đi chỗ khác. Mà trong mắt bá hùng, ý muốn đánh cái tên đầu đỏ kia một trận, lại càng bùng cháy mãnh liệt lên. Để không lãng phí thời gian, hai anh em dẫn họ đến địa điểm có thể trao đổi thuật giải ấn. Đó là một tòa nhà lớn sáu tầng lầu, các tầng lầu được thiết kế thành sáu mặt, mỗi mặt đều được chạm trổ tinh vi và sang trọng. Nơi này đèn đuốc sáng rực rỡ, lại nằm ở giữa chốn không người. Phía trên có ghi tấm biển: Phong gia lục giác lầu. tức là tòa nhà của gia tộc Họ Phong nào đó. Trí Tâm nhìn lên tấm biển một lúc lâu, vẻ mặt đầy phức tạp, cho đến khi Trí Nhân vỗ nhẹ vào đầu em gái một cái, cô mới thở hắt ra nói, um, anh em chúng tôi chỉ có thể đưa hai người tới đây thôi. Chúng tôi không tiện ở lại lâu, không thể giúp gì thêm. Những người trong này đều đã luyện đến tầm ma quỷ không thể bằng. Hai người phải hết sức cẩn trọng từng lời nói và hành vi. bọn họ sẽ làm mọi cách để khai thác tối đa lợi ích. Đàm phán như thế nào là tùy thuộc hai người. Tuy nhiên họ cũng là kẻ giữ chữ tín. đã đồng ý chuyện gì thì nhất định làm được, không bán thông tin ở bên ngoài. Điền Quyên và Bá Hùng cảm ơn hai anh em họ. Bọn họ không nói gì thêm, quay người đi. Lại nghe Trí Nhân hỏi nhỏ: Ủa, sao em không nhờ hắn giúp bọn họ?". Anh còn nhắc nữa. Ha? Em và hắn đoạn tuyệt quan hệ rồi. Con nhỏ này đừng có tự lừa mình nữa đi. Im đi đi. Có ngạn sẽ chết vì cái mỏ này của mình đó. Chưa, trần đời không có đứa em gái nào mà cứ nhè anh mình ra chửi khơi khơi vậy đâu. Chẳng có duyên dáng tí nào hết. <cười> có em là được rồi. Chê, con nhỏ ngốc. Lúc này đã vào canh tư, xung quanh yên ắng lại có chút sợ ngợp. Không biết có phải do Điền Nguyên tưởng tượng hay không? Nhưng xung quanh đây rất kỳ lạ. Cứ như thể có đầy những thứ không rõ hình dạng đang lởn vởn. Cửa lớn dưới tầng đột nhiên mở ra một khe. Bên trong có một khuôn mặt gầy guộc dài dài thò ra. Nhìn có hơi giống mặt của một con chuột hình người. Hàm răng hô và hai con mắt láo liên đảo tứ phía. Hoàng gia bảo bên ngoài có người tìm tới. Là hai người có phải không? mau theo ta vào trong đi giọng của tên mặt chuột này hơi lè nhè nồng nặc mùi rượu thịt quanh mép còn bám dính chút mỡ và thịt vụn bá hùng thấy hai mắt của hắn lóe lên khi nhìn điền nguyên cậu nắm tay cô kéo qua bậc cửa lớn trừng mắt một cái với hắn ta chẳng biết có phải hắn phát hiện ra điều gì hay không mà vội vã cụp mắt xuống ngay đi lên phía trước dẫn đường đi được một đoạn Bá Hùng mới nhớ ra một chuyện Nếu như kẻ này thực sự là chuột tinh Vậy thì cậu là khắc tinh của hắn rồi Hắn đột nhiên e dè cũng là phải thôi Tuy nghĩ như thế Nhưng cậu vẫn cật lực thận trọng Dù sao đây cũng là địa phận của người ta Tốt nhất không gây nên phiền phức gì Vòng vèo một hồi vẫn chưa tới Hết lên tầng lại tiếp tục phòng nữa Hai người đâm ra có chút lo lắng Ở bên ngoài nhìn thôi Thì đã thấy tòa nhà này to lớn Nhưng vào bên trong rồi mới phát hiện ra Nó đồ sộ như một cái mê cung vậy Chỗ nào cũng toát ra vẻ kỳ dị không tả Lại yên tĩnh dị thường Càng đi lâu Càng khiến cho người ta có cảm giác khó thoát ra được Hai bên hành lang không có người Nhưng Điện Nguyên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo Từ đâu đó tỏa ra Cứ như họ đang ngầm bị giám sát Lòng vòng mãi, cuối cùng tên mặt chuột cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn có chạm trổ hoa văn. Khung cửa được giác bằng vàng, xa hoa đó, nhưng cũng nhớm chút mùi hung hiểm. Tên mặt chuột gõ mấy tiếng, lại cất giọng nhựa nhựa còn men sai của hắn. Bẩm quản gia, tôi dẫn khách đến rồi ạ. Bên trong không có người đáp lời, nhưng cửa kêu cạch một tiếng. Mặc chuột đưa tay đẩy cửa. Bên trong tràn ra mùi khối nồng nặc Bá Hùng vẫy tay Điện Quyên cũng bịt mũi lại Toàn bộ căn phòng đều là khói Khói này không phải do trái nhà hay đốt thứ gì Mà đều là thuốc hút Đại Việt chưa có loại thuốc hút từ lá cây này Nhưng bá Hùng đã nghe các thương buôn nói qua Thứ này gọi là cỏ tương tư Tên nghe qua thì rất ý vị Y như cảm xúc mà nó mang lại cho người hút Lần lần khoái cảm Hai ba lần là nhớ thương không quên được Sẽ sớm thôi Khi giao thương trở nên thuận tiện hơn Đại Việt cũng sẽ du nhập vào Bá Hùng không đoán Mà cậu chắc chắn điều đó Là một thương nhân Có tầm nhìn xa Cậu thấy được tiềm năng mà cỏ tương tư này mang lại Chỉ là bây giờ Chưa phải lúc nghĩ tới chuyện này Điện quyền ho lên sạc sụa Hai người ở bên ngoài một lúc Chờ làn khói tản tra Mới dám đi vào trong khói nồng nặc như vậy, bá Hùng tưởng phải có nhiều người đang hút lắm. Nhưng không, chỉ có ba người mà thôi. Trong đó có hai người phụ nữ độ ngoài ba mươi tuổi. Ai nấy cũng đều mặc đồ mỏng tăng, đủ che đi những chỗ nhạy cảm trên thân thể phồn thực. Cậu lập tức cụp mắt xuống không nhìn thêm. Điện Quyên trong thế cảnh này cũng sững sờ, Xém chút nữa là mù cả hai con mắt của cô luôn rồi. Tên mặt chùa cười nịnh nọt, hướng đến với người đàn ông ngồi giữa hai ả đàn bà <cười> quản gia tôi dẫn họ tới đây rồi ạ người được gọi là quản gia kia là một lão trung niên cạo hết tóc quanh đầu chỉ để lại một chỗm buộc túm ở trên đỉnh phần da đầu xăm một loạt những hình thù kỳ lạ ông ta trạc ngủ tuần bộ dáng to cao béo tốt nhưng cặp mắt lại mơ màng như phủ một lớp sương mỏng có lẽ do tác dụng của cỏ tương tư gây ra trên tay vẫn còn đang cầm một cái tẩu bằng ngà voi được chạm khắc vô cùng tinh xảo bên trên phả ra làn khói trắng bá hùng mặc kệ lão ta như thế nào bọn họ không có nhiều thời gian chờ đợi trầm giọng lên tiếng vẻ cung kính ờ xin chào quản gia quản gia biết chúng tôi tìm tới hắn cũng đã biết chúng tôi có việc cậy nhờ phong già Lão quản gia phốp pháp hé mắt nhìn xuống. Hồi lâu mới gõ cái tẩu xuống bàn hai tiếng lạch cạch. Hai người phụ nữ ăn mặc thiếu vải bên cạnh biết ý đều lui cả ra ngoài. Bộ dạng của hai người này còn lả lướt, nảy nở hơn các kỹ nữ trong kỹ viện mà Điền Quyên từng ở. Bọn họ đi qua cô, còn không quên nhìn một cái đánh giá rồi cười với nhau. Tên mặt chuột nhe răng nhìn theo, bộ dáng mê mẩn. Nghe thấy tiếng gõ lạch cạch thì tức tốc thu lại vẻ si mê ngớ ngẩn của mình. Từ trên cao, lão quản gia uể oải lên tiếng. Ờ, quy tắc của lục giác lậu, các người đã nắm được chưa? Ờ, chúng tôi đã nghe qua. Cũng nghe nói phong gia sư này lấy chữ tính làm đầu. Không vì kẻ đến người đi của địa vị như thế nào mà đem ra phân biệt. <cười> cười không cần dằn dở với ta Cứ nói thẳng đi Bá Hùng còn chưa nói vào vấn đề chính Lão quản gia đã liếc mắt sang tên mặt chuột Hất nhẹ cầm Tên mặt chuột ngay lập tức chạy ra ngoài Khép cửa lại Đảm bảo riêng tư cho cuộc trao đổi Bây giờ bá Hùng mới nói thẳng ra mục đích của chuyến viếng thăm Lão quản gia nghe xong Nheo nheo cặp mắt hiếp Đánh giá hai người có vẻ như lão không xa lạ gì với thứ gọi là ấn nô lệ kia. Cũng phải thôi, sờn sững đứng một cõi ở đây. Thứ phong gia thấy còn nhiều hơn kẻ khác tưởng tượng ra. Lão nhịp nhịp mấy ngón tay mập mạp lên bàn, hơi nhõm người qua cái bàn lớn, mở to mắt hỏi. Chuyện này không khó, nhưng lại là việc can thiệp vào lợi ích của kẻ khác. Các người lấy gì để trao đổi? Nên nhớ, ở đây chúng ta không nhận trao đổi thứ tầm thường Bá Hùng là người làm ăn Biết rằng thứ gì mua được bằng tiền thì đều rẻ mặt Cho nên chắc chắn không thể lấy tiền ra để trao đổi Cậu và Điền Nguyên nhìn nhau hội ý một lúc Vẻ mặt căng thẳng Tất cả đống đồ họ mang theo trên người Vốn chẳng có thứ gì thực sự quý giá Có thể mang ra để trao đổi với phong gia Ngoài chiếc lá có thể gọi người tộc Hồ Tiên, thì thứ gì cũng không lọt vào mắt. Nhưng hai người thà chết cũng không đem nó ra được. ngẫm nghĩ một lát, bá Hùng thật sự nghĩ ra một thứ có thể mang ra trao đổi được. Cậu đi thẳng tới trước bàn của quản gia, nói nhỏ với ông ta điều gì đó, mà Điền Quyên không nghe được. Quả nhiên lão ta hai mắt mở to, nhìn cậu chồng chọc, với vẻ vô cùng khó tin. Sau khi bá Hùng đi xuống cạnh Điền Nguyên, lão cười phá lên chất phấn khích. <cười> tốt, tốt lắm đó. Thứ đó mới đáng để trao đổi chứ. Vậy nhưng bí mật đó cũng chỉ là bí mật thôi. Nếu như có thể biến bí mật thành lợi ích, như thế mới càng đáng dạ. Bá Hùng nuốt khang, cổ nổi lên đầy gân. vẻ mặt cậu rất là căng thẳng Điện quyên dường như hiểu tra chuyện gì Nếu lấy tay cậu hỏi Cậu định trao đổi cái gì vậy Cậu vừa nói gì với ông ta Cô tuy không hiểu hai người trao đổi cái gì Nhưng thấy vẻ kích động cùng gian manh của lão quản gia Cô cảm thấy cuộc trao đổi này chắc chắn nghiêng về phía phong gia Bất lợi cho bá Hùng Trên người cậu làm gì có thứ gì Nếu là bí mật Nhất định Là chuyện mang dòng máu mèo tinh Thế nhưng nếu mang ra trao đổi Chẳng phải giao mạng cho kẻ khác hay sao Quý tín giả vừa nghe xong tập 8 Của Cưới Quỷ Tác giả Kinh Hỷ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 9 nhé Chúc quý tín giả một ngày an lành